Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mày nhé, âm binh nhà mày cũng không bằng được quan triều đình <cười> Đi chạm lầm nhé Ăn thế nào được đọng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 còn chưa xây lại đàng hoàng mới xếp có ít gạch lên quay tạm cái tấm bạt cho nó kín đáo lão hói định chờ thằng con trai trên thành phố nó gửi tiền về rồi làm lại cái tự hoại đỡ phải ngồi cái hố xí hai ngăn vừa bẩn vừa thối thế mà nay lại bị lão đồng húc đổ cái xe máy trồm lên đâm sập cả cái bạt quay máy vẫn còn đang nổ phành phạch ánh đèn rọi sáng quắc ở trước mặt bấy giờ lão đồng đã say liếu diếu Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lão hói nhà ấy Vẫn còn đang ngồi trợn tròn mắt Quần tụt đến kheo chân Nghiến răng nghiến lợi ờ, Mẹ tổ sư say quá ờ, Bác hói Sao bác lại ngồi ở đường thế này để em hút vào May nhớ Em mới ra khỏi cổng nhà cậu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 Mày năm lần bảy lượt mày cứ nhà hố xí nhà ông mày đâm nhờ. <cười> mày hút lúc nào mày không hút. Mày nhà lúc ông ngồi ỉa mà mày hút đó, thằng đồng nát. Mày ác thế là thằng đồng nát. Lão đồng bấy giờ hơi men đã bốc lên đến tận đỉnh đầu, mắt đã kéo dị. Vẫn cứ gân cổ lên cãi. Ờ hay